các bạn đang nghe câu chuyện ma thổi đèn tác giả thiên hạ bá sướng tập thứ 5 mộ hoàng bị tự trường thứ 9 cắt gạch mộ qua giọng đọc của nguyễn thành Tôi bảo với Tuyển Béo và Yến Tử Trong căn hầm này chỉ có cái bếp lò giấu được đồ Ngoài ra tôi gần như Vẫn còn nhớ từng được đọc trong thập lục tự Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật Một đoạn ghi chép khá là tương tự Trong cuốn Tản Thư ấy Có nhắc đến thuyết Âm Dương Trạch Âm Trạch là chỉ mộ địa Chuẩn bị cho người chết Còn Dương Trạch là nhà ở của người sống Trong phong thủy có ghép Toàn Linh Tương Trạch Hay còn gọi là thuật Bát Trạch Minh Khí Hai gian nhà hoàn toàn đối xứng trong căn hầm này Rất có khả năng chính là trận đồ âm dương kính trong phép ấy Tương tự như thuật yêm thắng Mà các thợ thuyền thời xưa sử dụng Trong đám hoàng bị tự Còn nhưng còn có linh tính Có thể mượn sức của thuật này Mà nhiếp hồn người ta Có điều tôi chẳng qua Cũng chỉ tiện tay lật xem thử quyền tàn thư ấy qua loa một chút Chưa bao giờ đọc kỹ càng tỉ mỉ lần nào Nên cũng không rõ lắm Chỉ là tôi cảm thấy trong tình huống này cũng nên tiện thể hủy luôn cái hầm này đi, tránh để sau này có người chúng phải tà thuật mà uổng mạng. Tôi không tin Hoàng Đại Tiên có hòm sỉu chưa bảo bối bảo biết gì cả, nhưng tôi đoán rằng, phạt tuân từ tâm lý tránh điều hung tìm điều cắt, không dám chọc vào Hoàng Đại Tiên của đại đa số người. Có kẻ đã mượn danh Hoàng Đại Tiên mà giấu một số đồ vật quý trong hầm ngầm bên dưới ngôi miếu này. Chuyện này tuyệt chẳng có gì kỳ quái, mà cái hòm đó rất có khả năng Lại liên quan đến mạch vàng trong núi đoàn sơn thời xưa Nếu tìm được thứ ấy Vậy thì chúng tôi cầm bằng như đã lập công lớn rồi Nói không chừng còn được đi nhập ngũ chứ chẳng chơi Sau đó ngời trên mũ Cờ cách mạng tùng bay hoặc lên mình bộ quân phục không chỉ mộng tưởng của tôi và tuyển béo Mà cũng là giấc mơ lớn của thế hệ chúng tôi Nghĩ từ đây tôi không khỏi bồi hồi kích động Chỉ hận không thể lập tức đập vỡ tan cái kháng đất Tuyền béo vừa nghe có thể bên trong bíp lò, còn có tầng bí mật, lập tức phấn chấn tinh thần. Vùng cây diều cán dài lên, đập vào bức tường sát với kháng đất. Tường ngăn bằng đất trong căn hầm này đều đắp bằng cách đắp nhồi. Hai cái kháng đất ở hai bên đắp liền với bức vách. Tùy chắc chắn nhưng cũng không thể đỡ lại nổi sức trâu của tuyền béo. Sau mấy cú quay diều, tường đã vỡ lở ra. Bên trong kháng đất vốn chống rỗng, nền cung sụt xuống theo để lộ ra lối thông khí đen ngòm Bên trong bốc lên một luồng khói đèn Hòa trộn với mùi hôi thối sặc mũi Và mù mịt Khiến bọn tôi đều buộc phải lùi lại mấy bước Đợi khói bụi tan đi hẳn Chúng tôi mới tiến lên Hợp lực dọn bớt gạch vụn rơi xuống ra Tuyền béo nôn nóng bước lên đầu tiên Rơi ngọn đèn dầu lại gần xem thử Ô hai Trong này có thứ gì đấy thật cậu à Vậy là cậu ta liền thọc tay cho vào trong Vừa sờ vừa kéo kéo Ra được một cái đống đèn ngọt Lúc nhìn rõ được cậu ta kéo ra thứ gì Yên tử sợ đến kiểu rẽ lên Còn tôi chưa kịp nhìn rõ xem bên dưới cái kháng đất ấy Có gì đã bị cô nàng làm cho giật thoát cả mình lên một cái Mượn ánh đèn hôn ám nhìn thử Thì hoa già tuyển béo lôi ra được một cái xác đàn ông cột đầu Cây sàng không đầu ấy đã bị một giữa thảm hại Cả tấm áo dài kiểu cổ bằng lụa mặc trên người cũng bị nát giữa Nó vốn đã bị nhét bên trong cái ống thùng khói Lúc này tuyển béo đã kéo ra hơn một nửa còn một nửa vẫn để lại bên trong lòng cây kháng đất, tụi béo thấy mình lôi ra được một cái xác khô không đầu, từng đến nỗi nhổ nước bọt phì phì, luôn mồm lò bậu chửi mình suốt quẩy, nhưng vẫn chưa nản lòng, lại cầm diều lên, quài như quài búa thép đập phá một hồi, cài kháng đất phía bên kia bị cấu ta đập tàn hoàng, trong lò không ngờ cũng trồn trố một cái xác khô không đầu khác, nhưng nhìn cách ăn mặc, xác khô này chắc là xác đàn bà, tôi đang lấy làm kỳ lạ không hiểu tại sao. Hai cái kháng đất lại thành quan quách hợp táng của hai vợ chồng này. Tiềm Béo đã lật tung cả đống gạch vụn lên, kinh hồn hoảng hốt bảo tôi xem thứ đặt trên ngực xác khô. Trên ngực hai cái xác đàn ông đàn bà ấy có hai cái đầu lâu, được giữ khá hoàn hảo, lần lượt cũng của một nam một nữ, đầu tóc buông xã sợi. Nhưng vì bị chôn vùi trong bếp lò không biết bao nhiêu năm tháng rồi, lớp da bên ngoài cái đầu người này tuy đã bị xử lý trống thôi giữa, xong vẫn khô tóp lại. Màu sắc trông chẳng khác nào sáp khô. Tôi rục tiền béo lại gần xem hai cái đầu người ấy Mới phát hiện bên trong đều đã bị khoét rỗng Chẳng có xương sọ hay báo thịt gì Mà chỉ dùng dây đồng căng lên Giống như một món đảo cụ của người diễn kịch dối Bên trong hai cái đầu người rỗng không ấy Lại có hai con trồn vàng chết Bà Trung tôi nhìn mà vừa thấy khiếp hãi vừa thấy buồn nôn Có nghe hồi trước khi trong núi công phụng nganh thỉnh Hoàng Đại Tiên Hoàng Đại Tiên có thể hóa thành hình người Bộ dạng tiên phòng đạo cốt hiện chân Lẽ nào hình người này Chính là phép chướng nhãn của bọn Hoàng bị tử Yến tử nói Lần này thì chuốc họa lớn rồi Lại còn kinh động đến cả sắc khô của Hoàng Đại Tiên nữa Không khéo bị giảm thọ mất Tôi an ủi cô Bảo rằng ngàn vạn lần Chớ có tin mấy cái chuyện này Đây toàn là do mấy ông từ trong miếu giả thần giả quỷ Để lừa tiền hương hỏa của bọn ngu ngốc vô trí thôi Hồi trước ở quê tôi Cũng có chuyện tương tự Trong núi có ngôi miếu bạch xà Người quản miếu tự xưng rằng Bạch xà nương nương hiện thần bàn thuốc Thực ra chỉ là kiếm về một người đàn bà nuôi rắn Dùng thuật điều khiển rắn để gạt tiền mọi người Còn một việc nữa Nghe đồn thời trước giải phóng ở núi Nhạn Đăng Còn có miếu thử tiên Nguồn gốc thực ra là bởi người dân trong núi Bắt được một con chuột rất to Vì to quá nên không đánh chết ngay tại chỗ mà bắt về để cả làng xem cho vui. Nhưng trong vùng có một tên bịp bậm chuyên giả thần giả quỷ. Thừa cờ đem con chuột này ra tán láo lếu, cứ bảo rằng đây chính là thử tiên, đến đây để trừ giải tai họa cho dân làng. Sau đó mới lợi dụng việc ấy gạt được rất nhiều tiền hương hỏa của các thiện nam tín nữ. Về sau con chuột được coi như thần tiên ấy chết đi, tên bịp đó lại nói: Thử tiên già tạo phúc cho mọi người nhiều như thế." Trước lúc ra đi Cần phải khoác cho ngài một tấm ra người Để ngài thăng thiền cũng có chút thể diện Vậy là dân làng Liền ra trốn mổ hoang Tìm ra một cái sắc vô chủ Lột ra để liệm cho thử tiên Càng là những nơi không khai hóa văn minh Ở trốn rừng sâu núi thẳm Thì lại càng có những thứ phong tục Ly kỳ cổ quái kiểu vậy Phòng trừng hai con hoàng bị tử Trong đầu người chết này cũng thế Đều là đạo cụ của bọn lừa đảo Chuyên đi gạt tiền người ta Chúng ta không việc gì phải đau đầu nhức óc với mấy thứ mê tín dị đoan này làm gì? Yến Tử nghe tôi nói mà nửa tín nửa ngờ, cô nàng là người vùng núi, tuy được sinh ra sau giải phóng, vốn cũng không thần tín quá và những thứ bảng môn tà đạo này, Nhưng trong lòng ít nhiều cũng vẫn còn có chút cố kỵ, và lại hai cái đầu người bị khuyết rỗng, dùng để đựng hai cái sắc hoàng bị tử trông cực kỳ khủng khiếp, tôi có nói thế nào, cô nàng cũng không chịu ở lại. Tôi đảm bảo cô tạm thời ở bên ngoài cánh cổng đá Chờ một lúc Tôi với tuyển béo cho sập lốt nửa bên cái bếp lò còn lại Rồi lập tức lên trên đó tụ hợp Đợi cho yến tử đi lên trên rồi Tôi bảo với tuyển béo Biên giới cái mộ hoàng bị tử này Có trồn hoàng đại tiên thật đấy cậu ạ Vậy thì truyền thuyết về cái dương bảo bối của hoàng đại tiên Quát nửa đã là thật rồi Màu tìm nó ra đây để chi viện cho cách mạng thế giới thôi Vậy là hai thằng chúng tôi chẳng nghĩ ngợi gì Tiếp tục động thủ đập vỡ tàn nửa cái bếp lò còn lại Nhưng sự việc không được thuận lợi như trong tưởng tượng Đập phá xong xuôi Chỉ thấy bên trong còn vài cái bát xứ vỡ Nào đâu ra hòm vàng hòm viết gì Rồi đần cũng chỉ có vài hạt vàng nhỏ bằng cái hạt gạo Nằm vườn vãi Góc tường sắt với bếp lò Còn bị khuét một lỗ lớn Bên ngoài đã sụt xuống Lấp kín mít phía bên dưới Tôi vào tiền béo thay thế Lập tức hiểu ra tất cả liền ngồi bịch xuống đất thổi xong rồi Bốn tên ao đèn bị chết treo kìa Quả nhiên vẫn còn đồng bọn chúng nhất định đã phát hiện những người đi xuống hầm ngầm Bằng lối cầu thang đều có đi mà không có về Biết được bên dưới có trận đồ cạm bẫy Vậy là liền dùng ngay chiêu móc cửa sau Từ phía bên kia đào đường hầm xuyên vào trong đây Mọc giường báu của Sơn Thần đi rồi Thế là các đồng chí công tòi cả buổi mất rồi tuyển béo vớt nhặt hết các hạt vàng bên dưới đất lên Từ án ủi mình rằng chỗ này Đúng là hơi ít thật Chi viện cách mạng thế giới ẻ là khó Nhưng dùng để cải thiện đời sống Thì vẫn là dư giả có thừa Tôi để ý thấy mấy hạt vàng này Rất giống với mấy hạt chúng tôi có được Ở lâm trường để hộp trước Hình dạng chẳng theo quy tắc nào Hình như đều là những hạt vàng khảm nạm trang sức Trên vật gì đó Lẽ nào cái giường của Hoàng Đại Tiền ấy Lại khảm đầy vàng bên ngoài Trong lúc bị khiêng đi mới xảy ra va chạm Nên rơi già mấy mảnh này Nghĩ không biết bên trong cái dương thần bị ấy Rốt quần đựng bảo mối gì Tôi lại thấy ngư ngáy hết cả người Nhưng thứ ấy chẳng rõ Đã bị người ta trộm đi từ bao nhiêu năm trước rồi Phòng trưng cả đời này Tôi cũng đừng hỏng mơ nhìn thấy nó nữa Tôi thất vọng mất cả phút đồng hồ Lúc này tuyển béo đã vơ hết các thứ có thể vơ vét được Có ở lại thêm Cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả Hướng hộ để lâu quá Cũng ngại yến tử ở bên trên không đợi được Vậy là hai bọn tôi bèn quyết định rời khỏi chỗ này Lục sắp đi Thấy khắp trong căn hầm chỗ nào Cũng toàn là xác chết Đặc biệt là bốn vị lão điếu già kìa Nhìn mà cũng thấy khó chịu thay cho chúng tôi Tôi bèn cùng tuyên béo quyết định dứt khoát Đã làm thì làm cho chót Cho chỗ này một mồi lửa Thiêu dội đi luôn Vì dưới lòng đất chẳng bao giờ thắp đèn Vậy là bọn tôi bèn búc dầu ra Hát bừa khắp nơi Cuối cùng đã đổ cả vại dầu Ném cây đèn trong tay xuống Lửa tức thì bùng lên ngay, lửa cháy làm xả gỗ giường gỗ trong căn hầm nổ kêu lách tà, lách tách. Tô và Tuyền Béo lo bị khói hùn cho sặc chết, vội chạy lên bậc thang đá, ra khỏi ngôi hoàng đại tiền. Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, bà chung tối kiếm một cái hốc cây. Giấu thịt gấu ra gấu vào trước Rồi lấy đá bịt kín Sau đó mới dậm lên các xúc cỗ đóng bằng trên sông Về lâm trưởng. Bây giờ bọn tôi mới phát hiện Con hoàng đại tiên cô kia Giờ chỉ còn thoi thóc thở Tuyền béo thấy vậy liền kêu toán lên Hoàng bị tử chết rồi mới lột ra Thì chẳng đáng giá nữa Nhưng không có nghề mà lột ra Làm hỏng mất thì lại càng phi hơn Vậy là đành phải đổ cho nó chút nước cháo cầm hơi Sau đó cậu ta lên đi cả đêm Mang cả bàn tay gấu Và hoàng đại tiên cô ra hợp tác xã cùng ứng Ngoài núi đổi đồ Vì có mấy cân kéo hoa quả giá rẻ Mà đội gió đội tuyết đi đường núi Nhưng chuyện kiểu như vậy đại khái Chắc cùng chỉ có đám thành niên tri thức Về nông thôn tham gia lao động sản xuất mới làm được Động cờ thực ra cũng chẳng hoàn toàn chỉ vì thăm ăn Mà nguyên nhân chủ yếu nhất Vẫn là nhàn rỗi quá đâm giả khó chịu mặt thôi Yến Tử về làng tìm người giúp lấy thịt ngấu về Chỉ để lại mình tôi canh lâm trường Khi đã xong xuôi hết mọi việc Nhàn rỗi được vài ngày Bọn tôi lại bản tính Đã bẫy được bọn Hoàng bị tử rồi Lần này phải bắt một con cáo về mất thú Nhưng còn chưa kịp hành động Ông Bí Thư già đã lại phái người già Thay cho chúng tôi về làng Ông Bí Thư nói "Này, hey, vì sợ trung bày ở trong làng Không chịu an phần Nên mời phần trò trung bày ra lâm trường vắng vẻ trực bàn Không ngờ bọn bầy vẫn không chịu phục tùng sự sắp xếp của tổ chức Tự tiện vào núi đoàn sơn săn gấu Gàn trung bầy cũng tỏ quan nhỉ Và nhất xảy ra chuyện gì Thì trách nhiệm này ai gánh Tuy trung bầy săn được gấu Cũng coi như là ủng hộ nông dân Nhưng cổng không bù được tội Ta thấy để trung bầy ở lại lầm trường nữa Sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn Phải tìm cho trung bầy việc gì làm Tiện thể phạt trung bầy luôn à, Làm việc gì bây giờ nhỉ Cuối cùng ông bí thư phân cho ba đứa chúng tôi đi tham gia lao động Cắt gạch mộ Vì ở trong núi khai hoang làm dãy rất khó Chỉ có mấy chục mẫu ruộng đất bạc màu Chỗ này một mảnh Chỗ kia một mảnh Năm này lại san được một khoảnh đất nữa Ở trong khe núi Chỗ ấy đào được rất nhiều mộ Vì làng này là do các thợ săn từ đời nhà Thanh tụ tập lại với nhau Dần dần mà hình thành nên Càng ghia địa gần khe núi quanh đây Từ chiều nào đại nào Thì đến giờ cũng chẳng ai hay biết nữa Khu mổ hoàng vô chủ này Toàn là mộ xây bằng gạch đá Hầu hết đã bị tàn phá bung bét cả ra rồi Về cơ bản toàn bộ Đã bị hủy hoại hoặc đảo trộm Không thì cũng bị ứng nước Quan tài, đồ minh khí và xương cốt sót lại chẳng còn gì đáng tiền cả Sau khi dọn dẹp đi rồi Thì còn lại rất nhiều gạch xây mộ Với dân địa phương Thứ gạch này mới chính là đồ tốt Vì mấy trăm dặm xung quanh đây Người sống rất thừa thất Không có lò gạch nào hết Mà gạch xây mộ lại vừa to vừa kiên cố Có thể trực tiếp dùng để xây chuồng cho gia súc Hoặc kiến trúc đơn giản khác Chỉ có điều gạch mộ Hoặc bị bám rất nhiều bùn Hoặc lục bậy ra bị vỡ mất góc Hoặc bị vỡ Dẫn đến hình dạng không được quy chuẩn cho lắm Vậy nên cần dùng cây bay cắt lại Bỏ đi những chỗ dư thừa Không nhất thiết phải giữ được nguyên vẹn gạch mộ hoàn chỉnh Nhưng nhất định phải bằng phẳng quy chuẩn Như vậy lúc xây tường mới tiện dụng được Việc cắt gạch mộ này thông thường đều do đàn bà trong làng đảm nhiệm Vì đám đàn ông đều cảm thấy công việc này có vẻ rất suối quẩy Mà âm khí cũng nặng nề quá Giờ ra việc này cho bọn tôi Cũng coi như là phạt nhẹ rồi Người giám sát công việc này là thím tư Và ông Bí thư già Tuy là phạt nhẹ Nhưng tôi là tôi ghét nhất Những công việc chẳng có chút tính sáng tạo nào như thế này Chúng tôi cầm mấy viên gạch bẩn thỉu thối hoắc, Lên cắt gọt nửa ngày trời. Lần mỏi nhử, tay đau nhức tê trồn. Vậy là bèn kiếm cơ hội mời thêm từ ăn mấy viên kẹo hoa quả, Đổi bằng con hoàng tiên cô. định thối một hồi, khiến bà ta sướng tít lên, Rồi thừa cơ làm biếng, ngồi hút thuốc nghỉ ngơi với tuyển béo một lúc. Tôi phá ra một cuộn khói, cả một ngày đi cắt gạch mộ. Đầu váng mắt hòa, tuy vẫn chưa đến giờ ăn cơm. Nhưng trong bụng đã bắt đầu đánh loạn cả lên rồi Tôi không nhịn được hỏi Tuyền Béo Cô em Yến Tử tôi này Cho chúng ta ăn món gì ngon thế nhỉ Không đợi Yến Tử lên tiếng Tuyền Béo đã cướp lời Coi như các cậu gặp mày nha Hôm nay tôi mời khách Trên trời có thịt rồng Dưới đất có thịt lửa Hôm trước trong làng có con lửa đen bị bệnh Tôi đây phát huy tinh thần gan giả không biết sợ Không ngại gánh lấy cái tiếng Xay xong rúa là giết lửa vật tranh bỏ vỏ giúp dân làng thịt con lửa ấy. Vì vậy được ông bí thư phần cho cái đầu với cái móng giò và bộ lòng rồi. Tôi này để yên tử làm cho chúng ta một nồi móng giò lửa hầm, không thì thiêu hồng cũng được. Bộ lòng thì để sang mai nấu canh ăn. Còn đầu lừa ăn thế nào thì tôi chưa nghĩ ra, các cậu thế để muối ăn dần có được không nhỉ? Yên tử bị chúng tôi làm liên lụy phải đi cắt gạch mộ, trong bụng vốn đã đầy một cục tức. Từ sáng đến giờ cứ lầm lầm lì lì không vui Nhờ nghe tuyển béo nói Muốn ăn móng giò lửa Liền ôm bụng cười khúc khà khúc khích Thiếm tử bên cạnh nghe thấy cũng bật cười nói Cái thằng béo này Móng lửa đen là thứ ăn bữa được đấy à khát quá uống nước muối Đói quá ăn ngũ độc thì cũng được Nhưng móng lửa đen thì tuyệt đối không thể sôi vào đâu Thời xưa chỉ có người đào mộ đào mả Mới dùng móng lửa đen thôi Không phải là thứ để ăn bữa ăn bậy đâu Đó là thứ để cho người chết ăn đâu nhé Chỉ có lão điếu già mới sợi bóng đợt đèn đó Giới âm tào địa phủ có phán quan Giữ sầu sinh tử Nhiều đầu ma diện câu hồn dẫn quỷ Kiều ù tương quân giáng Thi diệt sắt Kiều ù tương quân ấy Chính là do Hắc Lưu Tình tu luyện thành tiên biến già Tượng thờ trong chùa miếu ngày xưa Đều là đầu lừa móng lửa cả đấy còn gì Tôi vừa nghe thêm từ nói hết Lập tức nhớ lại mình cũng từng nghe ông nội kể Chuyện các mô kim hiệu ý đi trộm mộ Dùng móng lửa đen chấn phục cường thi trong cổ mộ Móng lửa đen là pháp bảo vật bất ly thần Của các mô kim hiệu ý Khác biệt rất lớn với những gì bà thím này kể Nhưng tôi tuyệt đối không thể ngờ thím từ lại biết cả những điển cổ ấy Vội vàng thỉnh giáo Xin bà kể cho tưởng tận thím từ nói Mô kim hiệu ý là cái gì chứ Làm trò gì nữa Ta chưa nghe bao giờ Chỉ nhớ thời trước giải phóng trong đám thổ phỉ có một băng lạ lắm nhân mã của bọn ấy toàn bộ đều mặc đồ đen quần đen đội mũ đen thắt dây lưng đỏ đi bít tất đỏ ăn mặc kỳ quặc lắm đám người ấy chuyên bôn đào mồ quật mả trong những khu rừng sâu núi thẳm thời bây giờ làm ác lắm nhưng sau khi giải phóng đã bị trấn áp hết một loạt cùng với bọn y quán đạo các thứ rồi thủa trường phạm là băng phỉ đều phải có danh hiệu đến giờ ta vẫn còn nhớ danh hiệu của bọn phỉ ấy Hình như gọi là nề hội hay sao đó. Trường thứ 9 kết thúc tại đây. Băng vị có cái tên nề hội đó như thế nào? Mời các bạn đón nghe trường thứ 10 vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.